Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Giang tới nhà của tên Đại Đào Hoa, ăn một bữa tối thị soạn do Đại Đào Hoa nấu. Hôm sau Tiểu lang Giác tìm anh nói, nói gì mà cô trước kia tầm mắt quá là tiền cận mới yêu anh. May mà ông trời còn thương tình cô, để cho cô quen với một người ưu tú như là Lương Cạnh yêu. Đại Đào Hoa có thể trong một giờ ngắn ngủi, làm ra các món ăn như salad, món chính, món điểm tâm, hòa quả và các món nguội. căn bằng là phiên bản của ba kho. Mẹ cô thường nhắc tí nhắc lại, phải gài cho một người đàn ông ưu tú như ba, lên được phòng khách, vào được phòng bếp, biểu hiện trên giường cũng rất xuất sắc. Tiểu Lăng Giác nói, cô đối với lưng cạnh nhiều chỉ thôi mỗi biểu hiện ở trên giường là chưa thực kiểm chứng. Còn từ những phương diện khác, toàn bộ là 100%, phòng bếp 100%, bề ngoài 100%, quan tâm chăm sóc cũng là 100%. Nhớ ngày đó, anh vừa mới kết thúc một cuộc gặp mặt đáng sợ, Tiểu Lăng Giác nói anh là loại đàn ông ngô ngốc, không phân biệt đường với muối, đã lạc hậu, không phù hợp với phụ nữ hiện đại, muốn tìm người đàn ông hiện đại tốt. Tiểu Lăng Giác khuyên anh, muốn tìm được một đối tượng tốt thì trước tiên mình phải rèn luyện bản lãnh thật tốt. Một lần nữa lại bị Tiểu Lăng Giác lấy ra làm đối tượng so sánh với đại Đào Hoa. Anh cảm thấy mình có cái gì đó không đúng. Hôm sau anh lập tức ghi danh lớp nấu ăn. Từ mùa hạ tới mùa thu, từ đồ ăn Tây tới đồ ăn Trung Quốc. Anh bây giờ không chỉ phân biệt được rõ ràng đường và muối lại còn có thể làm ra salad tương salad hòa phong, salad thiên đào salad mù tạt mật ong Hôm nay buổi tối cuối cùng ở trên lớp nấu ăn anh từ lớp đàn ông không đạt tiêu trần nhảy lên lớp đàn ông mới tốt nhưng mà tim của anh rất là mất mát Anh vẫn cứ nghĩ chậm nhất là vào mùa hè đại đảo Hoa kia sẽ cùng với tiểu lang sắc nói bye bye Kết quả là qua mùa hè bọn họ vẫn là một đôi Sau đó anh nghĩ, có lẽ sau khi anh học xong lớp nấu ăn đồ Tây, bọn họ sẽ tiết tay. Kết quả anh học xong cả khóa nấu ăn đồ Trung Quốc, bọn họ vẫn còn ở bên nhau. Mắt thấy mùa đông sắp tới, đài đào hoa cùng với tiểu lang xác vẫn thân nhau như cũ. Mặc dù cổ ấu cùng cô với cổ cải đều là thức ăn, nhưng không có đạo lý hai thức ăn này lại hợp lại với nhau như vậy chứ. Hướng đường vũ ở trên đường về nhà, nguồn ngang suy nghĩ. Đúng rồi củ cải cổ ấu cùng dần nấu chín, có thể biến thành canh uống ngon, sợ thêm rau thơm lại càng tuyệt hơn. Trời ạ, anh đang nghĩ cái gì vậy chứ? Anh thật sự là sắp vắt điên lên rồi. Đứng ở trước cửa nhà, hướng đường vũ thở dài một hơi, móc cái chìa khóa mở cửa. Tiếng tin tức ở trên TV chuyển tới, hiển nhiên là tiểu lang giác về nhà trước anh. Tiểu lang giác à? Anh vừa cười dày vừa gọi với vào trong nhà. Anh Vũ à, em đang ở trong phòng bếp. Phí thừa lăng nỗ buổi tối ở trong phòng bếp trả lời. Anh thông ta đi vào phòng bếp, nhìn thấy cô đang đứng trước lò nướng. Thấy anh đi vào thì cô cười cầm một chai lông thiệt lăn đưa cho anh. Nhanh, giúp em cưu chọn ra đi. Hôm nay em có nướng pizza. Cần trước cạnh nhiều dạy em nướng. Anh ấy nói anh ấy học cùng với đồ bếp sender đó. Ý là anh học xong lớp đồ ăn Tây, đồ ăn Trung Quốc. còn phải học nặn pizza, bỏ pizza nữa hay sao? Cái tên đại đảo Hoa Kia thật là không đơn giản. Ngay cả anh cũng phải bộ phục Đáng ghét mà Lòng thiệt than ư Hướng đường vũ nhìn chai rượu mà cao mày lại Cạnh nhiều nói loại rượu này uống rất là ngon Em đã liền mua một chai Cạnh nhiều thế này Cạnh như thế kia Hướng đường vũ án hận nhìn chai rượu Anh cảm thấy khi anh nghe được hai chữ cạnh nhiều Anh liền muốn ói Loại rượu này rất mạnh Uống vào rất là dễ say Hướng đường vũ ra dự không biết có nên mở hay không Không sao đâu Say thì cũng lắm là ngồi ở nhà anh thôi mà Quý thừa lăng không nhìn ra bộ vô tâm trả lời Ánh mắt của hứng đường vỗ sáng lên Tiểu lăng giác của anh đã trở lại rồi sao Nguyện ý giống như trước đây Khi mệt mỏi thì ngồi lại ở nhà anh Bọn họ có thể hoàn toàn trở lại như trước sau Thật sao? Đại đào hóa của em không ăn giấm ư? Anh Vũ à Anh không được gọi cạnh nhiều là đào hoa Anh ấy tại ra thì rất là trung tình Chỉ là trước giờ không tìm được người nào để anh ấy nguyện ý quyết định mà thôi Quý thừa lăng trừng mắt nhìn anh cất lời bác bỏ Một ngày đào hoa thì cả đời cũng là đào hoa Hướng đường vụ bất mãn Dùng âm thanh chỉ có mình nghe được lầm bầm nói nhỏ Anh nói cái gì? Cô nghe không rõ hỏi lại À không có gì Nhưng Lương Cạnh Nghiêu sẽ không ăn dấm sao Nếu như em ngủ lại đây Không biết Anh ấy nói anh ấy tin tưởng em Vậy thì anh cô rượu sao? Em mà uống rộng mạnh như vậy Hôm nay nhất định phải ngủ vậy đây Em chắc chắn chứ Chắc chắn anh cứ mở đi Quý Tư Lăng nói lúc này lò nướng cũng kêu vang một tiếng báo hiệu pizza đã chín hôm nay em đã thuê dvd liều mạng truyền phát 2 đó nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện